Nó rào tới với một tốc độ kinh người Nó không tấn công ông bằng phép thuật hay những trò ma quái Mà bằng chính sức mạnh vật lý thuật túy Sức mạnh của sự phẫn nộ Ông Sàng chỉ kịp dơ con dao lên một cách yếu ớt Cây bóng đã hút thắng vào người của ông Tiếng móng cuốc lọc cổng tinh lệnh xi măng Nghe đều đặn như tiếng trống tự Mỗi bước chân của nó là một bước ông Sàng gần hơn với địa cục người trên móc sắc tác giả mayy mayy giọng kệ Huy An trợ diễn Kim Đ chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kểuyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta chuyện của ngày hôm nay Kính thưa quý vị <cười> chuyện ngày hôm nay đối với tôi Không áp lực, không ám ảnh gì cho lắm Tại vì đơn giản thôi Thịt người mà Có gì đâu mà sợ đúng không Thí dụ như mở người trên móc sách Tôi còn sợ nha Còn thịt người <cười> Tôi đâu có được bao nhiêu đâu Mở thì nhiều thôi Không có gì phải sợ Cho nên những cái chuyện này mà Ai mà mở nhiều giống tôi Vừa nghe vừa cười Không có gì phải lo Nghe quý vị Giờ <cười> bây giờ Vô thôi quý vị Nói nhiều làm gì? Bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Ai. Trời còn chưa tỏ mặt người, cả cái xóm nhỏ ven con trạch cái sâu vẫn còn chìm trong màn sương quánh, cái lạnh lạnh của một buổi sớm miền Tây. Người ta vẫn còn đang say giấc trong những tấm mịt mỏng thì đã nghe tiếng kêu người từ đâu đó vọng về. Nó đến từ cuối xóm. Trong cái khu đất rộng quay tôn tạm bờ lò mổ của ông Tư Sang. Cái lộ mổ này có từ đời nào không ai nhớ rõ. Chỉ biết từ khi ông Tư Sang tiếp quản thì nó đã trở nên sầm út hơn hẳn. Mà sầm út thì cũng đồng nghĩa với tan thương hơn. Cái mùi hôi tanh nồng nặng, phụ máu tươi, Nguyện với mùi da bò ẩm mốc và mùi hăng hắt của phân bò từ lâu Đã trở thành một thứ đặc sản của nơi này. Nó đặt quệnh lại, bám díu vào từng tấm tôn, từng tất đất Đến nỗi những ngày trời hanh nắng Người ta đi ngang qua, còn cảm thấy lợm lợm trong cổ hồng Nền xi măng loan lỗ những dịch máu cũ đã ngã màu thâm đen Chỗ đậm chỗ nhạt, trông như một bức tranh ma quái Trên sà nhà bằng cổ, dần chiếc móc sắc to bằng cổ tay trẻ con Treo lủng lẳng, im liệm, chờ đợi con mồi kế tiếp Ở góc sân Một đống xương dụng Và da bò đã cạo lông Được chất cao như một cái gò nhỏ Trùi nhặn bu đen kịch Kêu do dè công ngất Giữa khung cảnh đó Ông Tư Sàng đang lúi húi Mài con dao bầu Ông cạt ngoài 50 mươi Thân hình dạm dở như một con cấu Nước da đen sạm Vì xương gió Và cả dịp máu Mái đầu hối quá nữa Cương mặt thô kệch Giới cặp chân mày cằm giao nhau, lúc nào cũng như đang trâu có. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt của ông. Đôi mắt của ông lạnh lẽo, vô cảm, nhìn con vật sống cũng như nhìn một khúc gỗ. Tiếng giao bầu điếc vào thanh sắc nghe sắc lẻm rợn cả người. Ông vừa mài vừa hít một điều du dơ nào đó. Cái điều bộ thản nhiên đến tàn nhẫn, song xui. Ông cầm con dao lên, nghèo mắt ngắm ghế lửa dao sáng loán dưới ánh đèn rồi cực gù hài lòng. Phía bên kia, một con bò đang bị trối chặt vào cầu sách, toàn thân trung lên bật mật. Nó dường như cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Đôi mắt to tròn, ướt đẫm, nhìn quanh đầy quảng loạn. Ông tư sang lẳng lặng tiến lại, tay lâm lâm cây búa tạng. Ông không nói một lời Chỉ nhổ toạt một bài nước bọt xuống đất Rồi dơ bổ lệnh Một tiếng gọn ghẽ và khô khóc Cây búa dắn thẳng vào tráng của con bò Con vật chỉ kịp trống lên một tiếng tuyệt vọng Rồi đổ sụp xuống Bốn chân co giật trong vô thức Máu từ dít nứt trên trán của nó ứa ra Ban đầu là một dòng nhỏ Sau đó tuồn xối xả xuống nền xi mạng Từ trong căn tròi lá bộ bẹp gần đó, một bóng người ốm nhôm, liều nghêu chạy ra. Đó là thằng Cò, tên thật của nó là Minh, phụ việc cho ông Sang. Nó mới 20 tuổi, mồ côi cha mẹ, được ông Sang thương tình cho làm việc và ở lại lộ mộ. Thằng Cò nó ốm tới mức người ta có thể đếm được mấy cái xương xương của nó. Nước da xanh xao như tạo lá chuối, nó sách xô nước, dội dã, dội lên dục máu đang đang trọng. Bàn tay gậy cuộc trung trung Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào con bò Đang chảy vùa những cơn cuối cùng Nó vừa dội nước Vừa ly nhí nói Giọng đầy sợ sệt Chú Tư Con bò này nó khóc á Ông Sang đang lật ngửa con bò ra Tay cầm con dao bầu sắc lẽn Ngay vậy thì cưng lại Ông liếc mắt nhìn thằng cò Giọng gặp tình Khóc cái đầu của mày Xúc giận thì biết cái gì Lo mà làm việc đi Không thì tối nay nhìn đói à Nói rồi ông không tèm để ý Lưỡi dao sắc ngọt của ông Bắt đầu công việc của nó Tiếng da thịt bị xé toàn trà Tiếng xương bị tróc kêu rắc rắc Tiếng nội tạng được lôi ra Đổ ảo vào trong chiếc thao nhôm Tất cả Hòa thành một bản trao hưởng chết chóc Mà ngày nào ông tư sang Cũng là nhạc trưởng Ông làm việc thành thục Nhanh gọn Không một động tác thường Không một chút cảm xúc nào trên gương mặt Giới ông Đây chỉ đơn thuần là công việc Là miếng cơm manh áo Từ trong căn nhà nhỏ Một người đàn bà gầy co Khách cổ bước ra Đó là bà Hay Lạch, vợ ông Sát Bà ôm một chỗ quần áo Gương mặt lúc nào cũng u quốc vì buồn Bà nhìn cảnh tượng trước mắt Khẽ lắc đầu thở dài Ông nói ơi Làm từ từ thôi ông cái tài. Ông Sang không ngẩn đầu lên Chỉ cọc lóc đắp Biết rồi Bà nói việc của bà đi Lồ thôi quá Bà hai lành cũng không nói gì thêm Bà biết tính của chồng mình Cục cặp, thô lỗ Hãy nói ra nói vào là ông lại chửi Bà chỉ lặng lặng đem đổ đồ ra sau hè Giặt vụ Miệng không ngừng lắm bẩm niệm Phật Dường như để cầu xin cho cái nghiệp sát sinh của chồng mình Rơi bớt đi phần nào Công việc cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi trời sáng hẳn. Thịt bò được xẻ xong, treo lên những chiếc móc sắt. Thằng cò thì dọn dẹp chiến trường, mặt mày tái mát. Đúng lúc đó, ở đầu ngõ cũng có tiếng xe máy và tiếng người gọi. Tự sang ơi, có hàng mới nè. Một gã đàn ông mạch ú, mồ hôi nhảy nhại, đang cố sức kéo một con bò từ trên chiếc xe ba gác xuống. Đã thầy, con bò này không giống như những con bò khác Nó có một bộ lông màu vàng ống, mượt như tơ Bốn chân thon dài, chắc nịch Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt Đôi mắt của nó to tròn, đen lấy và trong gieo Nhìn người ta có một chút sợ hãi Mà chỉ có một nỗi buồn thâm thẳm Ông Sàng lau tay vào cái quần cục Rồi bước ra xem hàng Gã lấy buồn, người ta hay gọi là tư mập cười hề hề <cười> ngon chưa cho nội, bò tơ, thịt nó mệt phải biết luôn à, <cười> Ông Sang nheo mắt nhìn con bò, đi một vòng quanh nó, rồi vỗ vỗ vào cái mông trăng trọt của nó, gật gột. Ừ, bà Nhiêu, hê, <cười> giá cũ thôi, tao để trẻ cho mày, coi như mở hàng. Con này hiện khô à, dễ mận lắm. <cười> đúng lúc ông Sang định gật đầu, thì bà Hái lành từ trong nhà bước ra, Bà vừa nhìn thấy con bò, mặt liệt biến sắc Bà chạy tới, chỉ vào cái bụng đá lùm lùm của nó, dòng hốt quảng Trời ơi ông Tư ơi, ông không thấy nó đang có chữa thì sao mà còn tính mua nữa Ông Sang liếc nhìn cái bụng, rồi lại nhìn gã lái buông từ mặt gãi đầu, cười chữa ngượng <cười> Hơ hơ, thì có hơi chút Nhưng nhậm nhọ gì, thịt vẫn ngon trắng Hơ Bà hãy lành chấp hai tay lại Miệng lạnh bậm Trời Phật ơi tạo nghiệp quá Giết một mạng là hại hai sinh linh Ông ơi ông đừng có mua nó Tôi xin ông mà Ông nghe lời tôi đi Ông Sang tỏ chế bực bội Ông gạt tay vợ ra Mày im đi Nó nhiều quá Chuyên làm ăn của tôi Bà biết cái gì mà xía vô Rồi ông quay sang tư mặt Rút trong túi ra một sắp tiền nhào thác Quăng cho gà Ông lấy rồi đi đi. Dắt nó vô trong cột lại cho tao. Tư mập phì vẫn đếm tiền, không thèm để ý đến vẻ mặt đau khổ của bà Hai. Gã chất con bò vàng vào trong lột mổ, cột nó vào một cây cột cột đâm. Con bò không chống cự, nó lặng lặng đi theo. Nhưng trước khi gã lấy buồng quay đi, nó bỗng quay đầu lại, đôi mắt đen lấy u buồn của nó nhìn thẳng vào ông Tư Sắc. Nó không phải là ánh mắt của một con súc vật. Nó là một ánh mắt như biết nói Chất chứa sự gian nại Sự ai quán Và một lời nguyện rũa thầm lặng Ông Sang bất chắc trụng mình một cái Nhưng rồi ông nhanh chóng cạt đi Cái cảm giác dớ dẩn đó Ông quay lưng vào nhà Bỏ lại sau lưng tiếng thở dài đáo ruột Của vợ Và ánh mắt ám ảnh của con bò chàng Ông đã quyết Sáng mai Nó sẽ là con hẹn tiếp theo Đêm đó Cả nhà ông Tư Sang không sao ngủ được, không phải vì mũi hay vì nóng, mà vì một thứ không khí nặng nề ngột ngạt đến khó thở. Gió bên ngoài bỗng dưng nổi lên, thổi mạnh từng cơn, trích qua mấy kẻ hợp của giách tôn, tạo thành những âm thanh ai quán, như tiếng người ta than khóc, lúc xa lúc gần. Sáng sớm hôm sau, ông Sang đã thức dậy. Ông ra lộ mổ, chuẩn bị làm thịt con bò chàng. Khác với vẻ cam chịu hôm qua Hôm nay nó cố tỏ ra chống cự quyết liệt Khi ông Sang cầm dây thừng Định trối bốn chân nó lại Nó cứ dùng đầu hút loạn xạ Đôi chân trước cứ cao xuống nền đất Tạo thành những dệt dài Nó trống lên từng hồi Tiếng trống không phải vì sợ hãi Mà đầy phẫn nộ Mẹ nó Cái con này Ông Sang đi tiếc chửi tr chống cự ông càng ra tay mạnh hơn bạo hơn nữa sau một hồi vật lộn cuối cùng ông cũng trói được đó ông cầm cây búa tạ cương mặt hàng lên những được gần giận dữ trước khi cây búa quan nghiệp đó dán xuống một chuyện l đã xảy ra con bò vàng bỗng dưng imặt nó không còn chảy vụ nữa nó chỉ nước đôi mắt to tr đẫm lệ của nó nhìn ông sẽ hai hàng nước mắt trong chắc Nóng khỏi thật sự chảy dài trên gương mặt của đó Dạ rồi, nó trống lên một tiếng cuối cùng Một tiếng trống dài, thề lương, ai quán đến xé lòng gian dọng khắp cả một cốc xóm Cây búa đã dáng xuống, ông điên tiết ra tay còn giả mang hơn thực đệ Ông hành hạ cái xác của nó, vừa làm, ông vừa lẩm bẩm chửi rũ Thật sự xẻ ra, được chia đi đến các điểm bán Ông chỉ giữ lại một ít để bán lẻ mà thôi Sau khi giết con bò dạng xong Không khí trong nhà ông u ám đến lạ trường Bà hai lạnh không nói một lời Chỉ lặng lặng ngồi khâu giá Nhưng đồ tay cứ trục lên Thằng co thì làm việc như một cái máy Mặt mày lúc nào cũng cúi gặp Không dám ngẩn lên nhìn ai Đêm buồn xuống Cái đêm định mệnh đó Nó còn đáng sợ hơn cả ngàn lệnh Gió dẫn trích lên từng hội ghê rợn Thằng cò nằm co ro trong căn tròi lá Cố kéo tấm mình ngủ lên chè kính động Nó cố ép mình ngủ Nhưng không tại nào ngủ được Tại của nó cứ chăn dặn tiếng trống cuối cùng của con bò chàng Khoảng nửa đêm Khi nó đang lơ mơ Thì bỗng giật bắn mình tình giấc Có tiếng động Không phải là tiếng gió Cũng không phải là tiếng trụ Đó là tiếng khóc Tiếng khóc tỉ tê của một người đàn bà Nức nở, đau đớn Tiếng khóc đó nghe rất gần Dường như ở ngay bên ngoài căn trọi của nó Thằng cò đính thở, lắng nghe Toàn thân đó đổ cha cả Tim tầm tình tình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Rồi nó nghe thấy một âm thanh khác Xen lẫn vào tiếng khóc Là tiếng kêu của một con bê con Một con bê non đang yếu ớt gọi mẹ. Thằng cò trung lên cầm cập Điều kinh hoạt nhất là những âm thanh đó. Cả tiếng khóc lẫn tiếng con bê dường như đang phát ra từ ngay bên dưới nịch đất của lò mộ Nó không thể chịu đựng được nữa. Nỗi sợ hãi tột độ đã lên ác tất cả. Nó trùng mệnh, lồn cơm, bò chạy, lao ra khỏi tròi, chạy thuộc mạng về phía nhà chính. Chú Tư, chú Tư ơi Cứu con Cô bà Cô ba Nó vừa chạy vừa la Giọng lạc đi chị Kinh Hải Nó đập cửa trầm trầm Một lúc sau Ông Sang mới bực bội ra mở cửa Tay cầm cái đèn pin Mặt mày nhọc nhó Mày làm cái gì giờ này Là lối ôm xòm với thằng kia Mà Cô bà chú ơi Con nghe thấy Con nghe thấy có người khóc Với, với tiếng con bò con Nó kêu dưới đất lò mộ, cháu <cười> Thằng cò lắp bắp Chỉ tay về phía lò mộ tối ôm Ông Thư Sang chửi một tiếng Mày không hả Thần hồn ác thượng tính vừa thôi Dù chửi như vậy Ông cũng cầm đèn pin bước ra ngoài Ánh đèn loạn loắn Quét một vòng quanh sân Lò mổ im văn phát Chỉ có bóng đêm và tiếng cho trích Ông Sang đi một dòng Xôi vào trường xóa xỉnh Nhưng không thấy gì bất thường Mày thấy chưa Má đâu Quỷ đâu Vậy ngủ đi Mai mà làm việc không nổi thì Đừng có trách tàu ác à Ông chửi vào mặt thằng con Thằng con sợ sệt Không dám cãi lại Lũi thủi quay về chọi Ông sang nhìn theo nó Biểu môi kinh miệt Rồi quay lưng định vào nhà Nhưng chính cái khoảnh khắc ông quay lượt đi Một làn hơi lạnh buốt đến trở người bọng lướt ngạc qua cái của ông Nó lạnh như một tảng băng Ông sang giật mình, dội quay phát lại, dơ đèn pin lên soi Vẫn không có gì, chỉ có bóng trăng đêm tĩnh mình Ông nuốt nước mỏng, cảm giác bất an, len lội trong lòng Nhưng rồi ông lại tự trấn an mình rằng, đó chỉ là giọt gió Ông trạo bước nhanh vào nhà, khóa chặt cửa lại Bên trong, bà hai lành đã thức từ lúc nào Bà ngồi trên giường, ôm chặt bức tường Phật nhỏ Miệng có ngừng niềm kinh Thấy chồng vào, bà trung trung hỏi có, có có chuyện gì ngoài đó vậy hả mình Không có gì Thằng co nó nằm mơ rồi la sản thôi Ông sang đáp, giọng có chút bối rối Bà hai lành nhìn ông, đôi mắt ngấn lệ Mình mình ơi, tôi, tôi cũng nghe thấy nữa Bà nghe thấy cái gì Bà hay nứt lên Giọng đầy ám ảnh Tôi nghe như là Như là tiếng con bọ cái lúc sáng Nó gọi con nó đó Nó khóc Nó gọi con nó Đau đớn lắm ông ơi Cương mặt ông sang xa xầm lại Ông gắt lên giọng nói to hơn thường lệ Như để ác đi nỗi sợ hãi Đang trỗi dậy trong lòng của mình Bà im đi Suốt ngày lắm nhảm lắm nhảm Bà có để tôi ngủ không Nói rồi, ông nằm phịch xuống giường, kéo mệnh trùm kính đầu. Ông giả vờ như không nghe, không thấy gì nữa. Nhưng trong bộng tối, đôi mắt ông vẫn mở thọc láo. Cái hơi lạnh sau gáy và lời nói của vợ cứ xoáy sâu vào tâm trí của ông. Đêm này có lẽ là một đêm rất dài. Cả đêm hôm đó, thằng cò không tại nào chập mắt được. Nó cứ nằm co ro trong góc tròi, tay dỗng lên nghe ngóng, tìm đập loạn xạ trong lòng ngực. Mỗi một tiếng gió trích, mỗi một tiếng cành cây khô gãy ngoài sân cũng đủ làm nó giật bắn người. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đậm cả tấm áo mỏng. Hình ảnh có bộ vàng chết trong ai quán và những âm thanh ma quái phát ra từ dưới lọc đất cứ thay nhau ám ảnh tâm trí nọt nớt của nó. Nó sợ, nỗi sợ đặc quánh như màn đêm bên ngoài len lỗi vào tường thơ thịnh, đồng cứng cả máu trong quý quàng. Ông Tư Sang cũng không khác hơn là bao. Dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lì lẫm, nhưng cả đêm ông cứ chặt đồng, xây qua, trở lại. Ông ngủ chập chờn, trong cơn mơ mạng, ông thấy mình bị lạc vào một cánh đồng, toàn là xương trắng. Và từ đâu đó, hàng trăm đôi mắt đó ngầu đang nhìn ông chậm chậm. Sáng hôm sau, mặt trời vừa hứng, ông Sang đã lật lật thức dậy. Gương mặt ông xa xập, đôi mắt thâm quần, hàng rõ sự mệt mỏi và bực dọc. Ông không nói công rằng chỉ đá túng đường đia, tiếng loãng soạn dàn lên khắp nhà. Bà hãy lạnh thấy vậy, chỉ biết thở dài, lạnh lặng, lặng dọn bữa sáng. Bà định rửa lời khuyên chồng nghĩ tay một bữa, đi chùa thấp nhang cho nhẹ lòng. Nhưng nhìn thấy cái mặt đằng đằng sát khí của ông, bà lại nuốt những lời định nói vào trong lòng. Thằng cò lờ đờ bước ra khỏi căn tròi, mặt mày bơ phờ như người mất hồn. Như thấy nó, ông Sàng đã chửi. Mày còn đứng đó làm cái gì? Hả? Không lo ra dọn dẹp cái lò mổ đi. Mày muốn để cho nó hồi thối um lên cho cả xóm người ta chửi hả? Thằng cò giật nảy mình, còn chưa ăn được miếng nào, đã dội giả và một tiếng, trồi liếu triếu đi lấy xô nước và cây chổ chả. Tim của nó đập thịnh thịt. Nó sợ phải bước vào cái nơi quan nghiệp đó, sợ phải đối mặt với những dích máu đã gieo trắc nổi kinh hoàng cho nó đêm qua. Nắng sớm chiếu xuống xuyên qua mấy tôn thụng lỗ chỗ. Nó tạo thành những dịch sáng lốm đốm trên nền xi măng. Mùi máu tanh vẫn còn rộng rằn. Thằng cò trốn trán bước tới cái nơi mà hôm qua con bò vàng đã trút hơi thở cuối cùng. Vũ máu lớn đã khô lại Tạo thành một mảng màu nâu sẵn đặc quánh Nó hít một hơi thật sâu Định dội ào xô nước xuống cho xong chuyện Thì bỗng nó gần lại Nó mở mắt to Nhìn chăm chăm xuống nền đất Có cái gì đó rất lạ Ngay chính giữa mảng máu đã khô Có những dấu chân Không phải là dấu chân người Cũng không phải là dấu chân chó mèo Đó là những dấu mong quốc Nhưng chúng nhỏ một cách kỳ lạ Nó nhỏ xíu Chỉ bằng cái chén uống trà Mà bà hai vẫn hay dùng Những dấu chân bò con Hằng lên tró mùng mộng Trên bề mặt máu đã xe lại Như thể có một sinh vật vô hình nào đó Đã đi qua đây Sau khi dùng máu đã khô ta con quỳ trụm xuống Đưa mắt nhìn kỹ hơn tìm nó như ngực đập Những dấu chân nhỏ xíu đó Không đi lung tung mà chúng lại đi thành một dòng tròn hoàn hảo, bao quanh đúng cái vị trí mà con bò chàng đã ngã xuống. Nó như một nghị lễ, như một vòng tròn ai quán vậy. Nó trung trảy lần theo người dấu chân, vòng tròn kết thúc. Rồi một hàng dấu chân thẳng tấp từ đó đi ra giữa sân, và rồi điều kinh quang nhất đã xảy ra. Hàng dấu chân đó đột ngột, biến mất. Chúng dừng lại ở giữa khoảng sân trống trải, Không một lối trẻ, không một nơi ẩn nấp, chúng cứ như vậy mà tan biến vào không khí. ta có hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại phía sau, rồi ngồi phịch xuống đất, toàn thân, rung lên mật mật. Tiếng hét của nó làm ông Sang đang ngồi trong nhà cũng phải chật mình Ông bực bộ chạy ra, thấy bộ dạng của thằng Cò thì càng thêm tức giận. Mày lại giỡn trọ gì nữa đó. đó. Mới sáng sớm nên trù tréo lệch, y như bị chọc thiết vậy. Dậu, dấu chẳng. Chung... ta... ta... Thằng Co lấp bắp, ngón tay trung chạy chỉ xuống lệnh đất. Ông Sàng nheo mắt nhìn theo. Ban đầu, ông cũng không thấy gì. Nhưng khi tiếng lại gần hơn, cưng mặt đang đặng đằng sắc khí của ông bỗng dưng cưng lạnh. Đôi mắt lạnh lụt của ông cỏ rút. Sự kinh ngạc công giấu kiếm được hiện lên trên mặt Ông nhìn thấy chúng Rõ ràng là chấu chân bỏ con Rõ ràng là chúng đi thành một dòng tròn khoan nghiệp Và biến mất một cách dồn đi Một luồng hơi lạnh chạy trong sống lưng của ông Ký ức về cái đêm hôm qua ùa trẻ Nhưng bản tính cố chấp và ngang tạng Không cho phép ông thừa nhận sự sợ hãi Chỉ trong một khoảnh khắc Gương mặt ông đã trở lại dễ dữ tận thường kẻ. Ông quay sang lưng thằng cò, nghiến rạch. Là mày bày trò phải không? Mày lấy cái móng bò hôm qua, mày in lên đây để hù tao đúng không? Dạ con, con có, con có đâu. Thằng con sợ hãi lắc đầu ngoài ngoài. Không phải mày, thì là con chó nhà tao nó chạy vô. Thấy chưa? Chắc chắn là nó rồi. Ông Sang từ đói tự tìm một cái cớ, dù ông thừa biết không có con chó nào lại có dấu chân hình một cuốc. Ông không muốn nhìn thấy chúng nữa. Cái cảnh tượng vô lý này như một cái thác do sự kiêu ngạp của ông. Ông chỉ vào mặt thằng Cò ra lệnh. Cầm lấy vò nước, xịn cho sạch sẽ đi. Mày cọ cho kỹ vô nghe chưa? Tao không muốn thấy bất cứ cái dấu dích quỷ quái nào hết. Nghe rõ chưa? Thành coi lý nhí và một tiếng rồi dội giả làm theo. Dòng nước mạnh từ dội xịt ra, cuốn trôi đi những dấu chật máu, cuốn trôi đi bằng chứng về một sự việc không thể tí giải. Nhưng nó có thể cuốn trôi đi nỗi sợ hãi đang ngày một lấn dần trong lòng cả hai người. Ông sang đứng quanh tay nhìn cho đến khi nền xi măng sạch bóng. Không còn lại một dấu chết, ông mới hầm hực quay vào nhà. Không khí trong nhà ngày hôm đó Nặng như đều đá Cả ba người ngồi ăn bữa cơm trưa Mà không ai nói với ai câu nào Chỉ có tiếng da chạm của chén đũa Ông Sang ăn như nuốt cho xong Thỉnh thoảng Lại đưa mắt nhìn ra phía lột mổ Một cách cảnh giác Bà hay lạnh Thì chỉ già được vài miếng Rồi buông đũa Cương mặt đầy lo âu Buổi chiều Có một bà cụ trong xóm Người ta hay gọi bà là bà Tám Kéo qua mua thịt Bà Tám đã già, lưng cọng Mắt lờ mờ, nhưng tánh tình vui vẻ Vừa thấy ông Sang Bà đã cất giọng sang chảnh tôi Sang rồi sẽ cho tao ít thịt nạc Vìa khó tiêu coi Ông Sang lắng lặng cân thịt cho bà Bà Tám nhìn quanh một vòng Rồi bỗng dưng rung mình một cái Ủa, sao nãy lò nhà chú bay âm u dữ Từ rồi Trời ơi, sao cứ thấy nó ghê ghê Sẽ rẫn rỡ làm ta Cái câu nói vô tình của bà Tám Như một nhát dao đầm trúng tiềm đen Của cả ba người trong nhà Mặc thằng coi thái đi Còn bà hãy lạnh thì dội chấp tay niệm Phật Ông sang quà quọ Ông quăng miếng thịt lên bàn cân Một cách thô lỗ cắt rộng Bà nói gì tào lao vậy bà Tám Thịt thì cứ mua đi Nói lung tung Bà Tám thấy thái độ của ông Thì cũng im bằng Trả tiền, trôi ba lũ thủi đi về Miệng cọt lạnh bẩm Đúng lạc cái thằng khó tính, khó ở. Nói vậy thôi chứ có đâu làm thấy ghê. Sự việc đó càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. Mãi cho đến chiều tối, khi mặt trời đã lặn hẳn sau những rặng dừa xa xa. Bữa cơm tối được dọn ra cũng đạm bạc và im lặng như bữa trưa. Mâm cơm chỉ có độc nhất một dĩa thịt bò xào, một dĩa rau và một tô canh. Món thịt bò này được xẻ ra từ chính con bò giặc hôm qua. Cả nhà đang cấm cuối ăn trong im lặng Bỗng Một tiếng động kim loại sắc rẽm Giang lên đột ngột từ phía lộ mổ Khiến cả ba người giật nảy mình Buông cả đùa Âm thanh đó im lặng một lúc Rồi lại tiếp tục Là tiếng những chiếc móc sắt Gia vào nhau Âm thanh đều đẳng, nhịp nhàng Như có ai đó đang cố tình xô trúng qua lại Ông Sàng thức giận Mặt đỏ bực Ông nghĩ có thằng nhóc con nào trong xóm lẻn dọc phá vách. Ông đập bàn đứng dậy, lạ đơn. Thằng nào phá vậy? Ông cầm lấy con dao bầu sáng đoán, dẫn hay để ở góc nhà, rồi hùm hổ chạy thẳng ra ngoài. Bà hay lành và thằng cò sợ hãi nhìn nhau, không dám chạy theo. vừa bước ra khỏi cửa, ông sang sứng lại. Gió lặng như tợ, đến một chiếc lát khô cũng không hề lây động. Vậy mà ở giữa lò mổ, hàng chục chiếc móc sắc to tướng Đang tự đun đưa qua lại một cách nhịp nhàng Gia dạo nhau tạo thành những âm thanh kim loại lạnh lẽo, ma quái Chúng lắc lược, chúng xoay tròn như một dàn hợp xướng của tử thần Ông Sang đứng chết trận, con dao bậu trên tay ông giờ đây có vẻ thật vô dụng một hôi lạnh bắt đầu trịnh ra trên vật ráng hối của ông Đây là sự việc thứ hai trong ngày mà ông không tài nào giải thích được. Nhưng cơn ác mộng chí thực sự bắt đầu. Khi mắt ông còn đang chấn những chiếc móc sắt mạ quái thì một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn gấp bội đã xảy ra. Ảnh mắt ông vô tình qua tảng thịt bò lớn nhất, tảng thịt đùi của con bò trại đang được treo lủng lẳng trên chiếc móc riềng. Ban đầu, nó chỉ khẽ rung lên. Một sự trung động rất nhẹ Như có một luồng điện vừa chạy qua Rồi nó bắt đầu co giật Tảng thịt vô trì đó Bóng co giật một cách mạnh mẽ Từng thớ thịt căng lên Rồi thả lộng Như một khối cờ bắp Vẫn còn đang kết nối với hệ thần kinh cỏ trúc, Nó cỏ chút Nó phòng lên rồi lại xẹp xuống Theo tự nhiệm Như một lồng ngực đang khó nhọc thở Ông Sang đứng như trời trồng Đôi mắt mớ to đầy giá kinh hoàng Và rồi, đính điểm của nỗi khiếp sợ ập đến Từ bề mặt của tán tịnh đang co dặn đó Máu tươi bóng bắt đầu trị ra Không phải thứ máu đã đông Mà là máu tươi, đỏ thấm Từ từ ứa ra Rồi nhó từng giọt xuống nền xi mặt bên dưới Một giọt Hai giọt Tiếng máu nhỏ giọt đều đặn Rõ ràng trong không gian tính mịt Đến chết người Mỗi một giọt máu rơi xuống như một nhát búa nặng vào tâm trí của kẻ đồ cải máu lạnh. Ông Huy Sang đứng đọ, tay vẫn nắm chặt con bầu, nhưng toàn thân đã trùng lệnh không kiếm sắc. Ông không còn là chủ nhân của nơi này nữa. của ông giờ đây đã thực sự trở thành một nĩa cụ. Không gian đặc quánh lại trong sự im lặng đến rợn nhiên, một luồng gió lạnh lùa qua người ông. Có tiếng Phía sau liền ông Ông nhanh chóng quay ra phía sau Nhưng phía sau không có ai cả Con dao bầu được ông siết chặt hơn một hồi tú ra ướt đậm đáng Ông lại quay người lại Đôi mắt ông mở trò thào láo như ngạc nhiên Con dao bầu trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo Những chiếc móc sắc đã thô dụng được Và không hề có một tráng tịt bò nào ở đó cả Những gì ông vừa nhìn thấy nãy giờ Chỉ là một thứ ảo ảnh mơ hồn Ông nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố tìm một lời giải thích cho những gì vừa xảy ra. Gió sao không có gió, dây điện chập chơn, không thể nào. Ông là người tranh cái lộ bổ này hơn bất cứ ai. Ông biết không có lời giải thích hợp lý nào cho cảnh tượng ma quái này. Ông quăng con dao bầu ở đó, quay chặt đông. Bà Hái Lạnh đợi ông ngay cửa, bà theo thạm. Mình ơi Mình mình mình mình thấy rồi đúng không Mình Nó đó Nó nói về rồi đó Mình ơi Ông Sang giật mình Như thế vừa bị ai đó hét vào tay Ông đà lớn để che giấu nỗi sợ hãi Đang dâng lên trong lòng Thấy cái gì mà thấy Chắc là do mấy con chuột Nó chạy trên xài nhà Là mấy cái móc nó lắc thôi Lời giải thích của ông gượng gạo Và yếu ớt đến thảm hại Chính ông cũng không tin vào những gì mình vừa nói Bà hay lành ngẩn gương mặt Đập nước mắt lên Lắc đầu ngoài ngoài Không phải đâu ông ơi Không phải Tôi biết mà Là khoáng khí Khoáng khí của con bò vàng đó ông ơi Nó chết hoang ủng quá nó, nó, nó về đòi mạng đó Bà im kẹt cho tôi Đi vô nhà Nhanh lên Ông Sang trống lên Tiếng lạc của ông gian dọng trong đêm. Nói rồi, ông không thèm nhìn vợ nữa, quay sang, chửi thật Cò. Còn mày nữa, đứng đó làm cái gì? Đi ngủ đi, mai còn làm việc. Cú xô của ông sang như một luồng miệng giật thằng Cò ra khỏi cơn mê dại. Nó lùi lại mấy bước, nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt đầy kinh hoàng. Nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó quỳ phịch xuống đất, Hai tay chấp lại Giang lại ông sàng Nước mắt lưng trọng Chú Tân ơi con lại chú Chú tha cho con đi Chú cho con đi đi chú Con Con giam ở đây nữa đâu Cái này có ma Có ma riêng đó chú ơi Con sợ lắm Con ở lại nữa Chắc con chết Chú tha cho con Chú, chú, còn nhờ chú làm phước đi, cho con, con đường sống đi chú, chú. Hành động của thằng cò như một nhắc dao đâm thẳng vào lòng tự ái và sự kiêu ngạo của ông sài. Việc nói gian sinh được trời đi không cách nào thừa nhận rằng ông đã sai, rằng ma quỷ là có thật và rằng chính ông cũng đang sợ hãi. Ông không thể chấp nhận điều đó. Hơn nữa, trong thâm tâm, ông cũng muốn phải ở lại một mình trong cái lộ mổ quỷ quái này. Dù thằng cò có nhát gan Nhưng cô nó ở đây Ông vẫn cảm thấy có hơi người Gương mặt ông sang tối sầm lại Ông bước tới Túm lấy cổ áo thằng cò nhấc bỏng lên một cách dễ dàng Ông gần giọng từng chữ một Trích qua kẻ trăng Mày nói cái gì Mày muốn đi đâu Dạ Con Con, con xin chú cho, cho kho con đi Mày là thằng mồ coi Không cha không mẹ Tao là người đó cứ mang mày Cho mày chén cơm Cho mày chỗ ở Bây giờ mày thấy tao gặp chút chuyện Mình định phủ đích bỏ đi hả Mình định báo quán tao hay gì Ông Sang đã cố tình bóp méo sự thật Biến mình thành nạn nhân Để có cớ trúc trận ra thị quy Thằng co sợ hãi lắc đầu Dạ không có Co không có gì đó Co chỉ sợ sợ quá thôi à Sợ cái gì Tao còn ở đây. Mày sợ cái gì? Tao nói cho mày biết. Mày mà dám bước một chân ra khỏi cái cổng này. Tao đánh gãy giò mày. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lấy độ. Nghe chưa? Nói rồi ông xô mạnh thằng cò ngại vú vụ xuống nền đất. Nó chỉ biết ôm mặt khóc nứt nở. Không dám nói thêm một lời nào. Nó biết mình đã bị kẹt lại. Nó là một trù nhân trong chính cái nơi mà nó sợ hại nhất. Cả ngày hôm sau, Lò mổ chìm trong sự im lặng, chạch chọc Không còn tiếng chửi bới của ông Sàng Không còn tiếng khóc lóc của bà hai Cũng không còn tiếng làm việc lạnh cạch của thằng cò Mọi thứ như ngưng động lại Ông Sàng không ra lò bổ Chỉ ngồi trong nhà Hết đi ra, lại đi vào Mặt mày đâm chiêu Thỉnh thoảng, ông lại tu một ngụm rù đế Cố dùng cái men cay nồng Để ác đi nỗi bất an Đang gặp chấm trong tâm càng Bà hay lành thì lúi húi làm việc trong im lặng Bà lấy mấy củ tỏi Sâu lại thành một chuỗi Rồi đeo lụng lặng trước cửa nhà Và cửa ra vào lọ mổ Bà còn lấy cả lư hương ra Đốt một nắm nhạc lớn Khỏi bầy nghị ngút Mùi trầm hương quyền với mùi báo tành Tạo thành một thứ mùi hỗn tạp đến khó chịu Bà làm tất cả những gì bà có thể nghĩ ra Để xua đuổi tạm ma Nó như một sự phản kháng thầm lặng Trước sự cố chấp của ông chồng mình Con thằng cỏ Nó như một cái bóng Nó trốn tiệt trong căn trọ của mình Không dám ló mặt ra ngoài Trừ khi ông sang gọi Nó nhìn mọi thứ qua khe líp Nhìn ông sang đang bồ trộn Như thú dữ bị nhốt trong lòng Nhìn bà hai đang cầu khấn gian trái Nó cảm thấy mình như một con mội Đang chờ bị làm thịt Không nổi thoát Mặt đêm giận buồn Và đêm nay nó còn mang theo một thứ đáng sợ hơn cả bóng tôi Sườn từ dưới con trạch cái sâu bóc lên Đẳng xóa, đẳng quảnh Sườn văn mờ bình khắp nơi Nuốt chững cả xóm nhỏ Đứng cách dài bước chân Đã không còn nhìn thấy mặt người Sườn làm cho không gian trở nên mỡ ảo, âm u Và mọi âm thanh đều trở nên nghẹt nghẹt, không thật Cái lạnh của sườn thấm vào da thịt Lạnh đến thấu xương, bữa cơm tối diễn ra trong im lặng. Ông Sang đã uống gần hết nửa chai rượu đế, mặt ông đỏ cây, đôi mắt lông lên sòng sòng. Cơm nước xong, ông bỗng đập bàn một cái rậm, khiến bà hai và thằng Cò chật bắn. Ông chỉ tay ra ngoài lột mổ, nói với thằng Cò. Còn mớ thịt bò, mày ra sẽ hết với tao cho xong, để lát còn giao cho khách nữa. Thằng con nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu. Trời, trời tối rồi. Mà xương nhiều quá chú ơi. Hay, hay để sáng mai mình làm đi. Tao kêu ra là ra. Mày cái lời tao hả? Đi nhìn lên. Ông Sang chửi, đôi mắt dặn đỏ của ông trông thật đáng sợ. Đó là một bình lệnh, là một sự thách thức điên rồ. Ông Sang trong cơn say và cơn tuyệt vọng muốn khẳng định lại quyền lực của mình. Ông đã cố tình trọn đúng thời điểm đáng sợ nhất để làm việc Ông đang muốn thách thức cái thế lực vô hình kia Thằng cò không còn lựa chọn nào khác Nó lầm lũi đứng dậy, cầm con dao trên tay Mà cảm giác như nó nặng cả ngàn cần Nó bước theo ông sang ra ngoài Làng sương lạnh lẽo lập tức bao bọc lấy nó Ánh đèn vàng giọt duy nhất Từ chiếc bóng đèn treo giữa lò mổ Chỉ đủ sức chiếu sáng một khoảng sân nhỏ Phần còn lại chìm trong một màu trắng đục mờ ảo Hai người bắt đầu công việc trong im lặng Chỉ có tiếng giao xẻ giao thịt nghe sẹt sẹt Ông Sang làm việc một cách thô bạo Giờ giao mạnh hơn thường lệ Như thể đang trúc giận lên tảng thịt vô tri Thằng Cò thì vừa làm vừa trung mắt nó không ngừng điếc nhìn xung quanh Dần những khoảng sân tối mình bị sương che phủ Một nhiên nó cảm thấy một luồng hơi lạnh bút sóng lưng Cái lạnh này khắc hẳn với cái lạnh của sương đêm Đó là một cái lạnh Đến từ bên trong Khiến tim của nó cò thắt lại Nó có cảm giác như Có ai đó Có ai đó Đang đứng trong bóng tối Và nhìn chăm chăm vào nó Nó từ từ ngẩn độc lên Và nó đã thấy Ở góc sân xa khuất Nơi ánh đèn công thể chiếu tới Trong lạc xương đặc quánh Có cái bóng lờ mờ đang đứng đón Lúc đầu nó chỉ là một bóng hình không rõ ràng Nhưng rồi nó dần dần hiện ra sắc nét hơn Thằng cỏ đính thở, đôi mắt mở to hết cỡ Kinh hoàng nhìn chậm chậm vào cái bóng Đó là hình ảnh của một người phụ nữ Một người phụ nữ đang bụng mang dài giữa Cái bụng nhô cao thấy rõ Giảng người đó đúng ra phải gợi lên sự thương cảm Nhưng không, nỗi kinh hoàng nằm ở Phật Trần Cái bóng đó không có đầu người Thay vào đó là một cái đầu bò Một cái đầu bò với bộ lông màu vàng ấm Với đôi sườn công đầy giả quỳ hiếp Và kinh khủng nhất là đôi mắt Đôi mắt đó không phải là đôi mắt vô hồn của xuất vật Nó đang trực sáng lên một màu vàng quán hận Cháy bọc trong mạng xương Đôi mắt đó có trí tuệ, có cảm xúc Và cảm xúc duy nhất trong đó là sự căm thù tột độ Cái bóng hình người đầu bò đó cứ đứng bất động như vậy Không nhóc nhích, chỉ nhìn chăm chăm vào hai người Ánh mắt nó xuyên qua bàn xương, găm thẳng vào tâm trí của thằng Cò Thời gian như ngưng lại, cố hỏng thằng Cò cô khóc Nó muốn la lên nhưng không thể Cuối cùng, khi nỗi sợ hãi đã vượt qua sức chịu đựng của con người Nó đã hẹt định một tiếng hét xé toàn mặn đêm tỉnh mình Một tiếng hét của sự kinh hoàng tột độ Con dao trên tay của nó Đưa xuống nền xi mặt Đôi mắt nó trợn trừng Rồi nó ngã chặt ra Xỉu ngay tại chỗ Tiếng hét của thằng cọ làm ông sang giật bắn mình Ông quay lại Ông không thấy được rõ ràng như thằng cò Nhưng ông đã thấy Ông kịp thấy một cái bóng đen kịch cào đất, cái hình thù kỳ quái đang mờ dần rồi tan biến vào trong màn sương trắng. Như thể nó chưa từng tồn tại. Khô! Ông lên một tiếng. Lưng ngay có một sự gượng cạo. Cần này, ông không còn sự thối cải nào nữa. Ông đã thấy nó bằng chính mắt của mình. Sự kiêu ngạo và điên loạn mà ông đã cố công xây dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng len lỏi được vào tâm trí của kẻ đầu tệ thao lạnh. Ông đứng người, toàn thân run rẩy, con dao bầu rơi khỏi tay từ lúc nãy không hay. Tiếng hét của thằng con cũng đã đánh động đến bà Hai lạnh trong nhà. Bà hớt hở hớ khốc hẩy chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến bà chết đi. Thằng con bất tỉnh trên giọt máu, còn chọc bà thì đứng như trời trồng, mặt mày trắng bệch thất thần. Bà hiểu ra mọi chuyện. Bà chạy tới bên trong Nếu lấy cánh tay của ông Khóc khóc Giang sinh Rồi được dòng Ông ơi ông ơi Nó Nó về đòi mạng đó ông ơi Tôi giang sinh ông mà Mình Mình mau bỏ cái nghề này đi ông ơi Mình Mình mình bán cái lò mổ này luôn đi ha Rồi mình làm nghề khác sống qua ngày cũng được Chứ Chứ như vậy thì Nhà mình chết mất ông ơi <cười> Lời giang sinh của vợ Như một giọt nước tràn ly nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn, sự bất lực và cả sự tức giận bị dồn vào đường cùng, đã bùng nổ trong con người của ông Sang. Ông không còn là ông nữa. Ông quay sang, vồ tay tát cho bà Hai lạnh một cái trời giáng. Cái tát mạnh đến nỗi bà Hai loạn choạn, rồi ngã ngồi xuống đất. Một mảnh má hằn lên nằm ngón tay đỏ rực. Bà ngơ ngác nhìn chồng, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Ông sang thở hộc hộc, chỉ tay vào mặt vợ. Rồi lại chỉ ra khoảng sân mờ sương. Ông gầm lên như một con thú bị thương. Giọng ông không còn là sự nguy hiếp. Mà là một sự thách thức điên cụ. Tuyệt vọng để trấn an chính bản thân ông. Ê, ý miếng. Tao là Tư Sang. Trời tao còn không sợ. Nói gì mà cái thứ ma quỷ giới dẫn này. <cười> tao thách nó. Tao thách nó làm gì được tao. Cái tác trời dáng của ông Sang đổ ra trong mạng sương. Nó khô khóc. và nó tàn tận. Không chỉ hằng linh má bà hay lạnh một dịch đỏ ửng mà còn như một nhát dao cắt đứt sợi dây tình cuối cùng giữa hai vợ chồng. Bà hai ngồi bệt dưới đất, một tay ôm má, một tay vịn vào thành cửa. Đôi mắt ngơ ngác nhìn người chồng mà bà đã cùng chung sống mấy chục năm qua. Nước mắt của bà không còn chảy vì sợ hãi mà nó chảy vì nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng đến cùng cực. Trước mắt bà giờ đây Không còn là chồng của bà nữa Mà là một con thú dữ Đã bị nỗi sợ hãi Và lòng tự ái dồn vào chân tượng Sẵn sàng cắn xé bất cứ ai Lời thách thức điên cuộn của ông sang Vẫn còn gian vọng trong không khí Nhưng đáp lại ông Chỉ là sự im lặng đến trợ người Của mạng đêm Và tiếng khóc và nức nở của bà giờ Ông thở hồng hồng Lòng ngực phập phòng Cần giận dữ điên cuộn qua đi Chỉ còn lại sự trống trống Đã nói sợ hãi trần trụi. Ông nhìn thằng cò. Vẫn đang nằm bất tỉnh chứ trách. Rồi đã nhìn vợ mình. Một cảm giác hoang mang. Chưa đừng có xâm chim lấy ông. Ông lão đào bước tới. Sóc thằng cò dậy. Dậy. Mày dậy cho tao. Ông tắt mấy cái vào mặt nó. Nhưng nó chẳng không tỉnh. Cuối cùng. Ông phải vào nhà múc một ráo nước lạnh. Tạc thẳng vào mặt của nó. Bị cái lạnh đột ngột. Ông gọ co giật một cái, rồi từ từ mở mắt. Ký ức kinh hoàng lập tức ùa về. Vừa nhìn thấy gương mặt đang cú xuống của ông sặc, nó đã hét lên một tiếng rồi lại, toàn thân run rẩy. "Đừng, đừng. Đừng giết con. đừng mà." "Mày đi. Về cho coi mày ngủ. Không có lệnh của tao thì không được ló mặt ra ngoài. Biết chưa?" Ông sặc gầm lên. trồi quay lưng vào nhà, đóng sập cửa lại, bỏ mặc hai con người đang trùng trễ vì sợ hãi ở bên ngoài. Thằng con ngồi co dưới đất một lúc, nó nhìn bà hai lần vẫn đang khóc, rồi lại nhìn về phía căn chòi tối om của mình. Nó biết nó không thể ở lại. Lời đe dọa đánh gãy chân của ông Sàng nó rất đáng sợ, nhưng so với cái bóng hình người đầu bò với đôi mắt vàng trực quán hận kia, nó không là gì cả. Một cái là cái chết từ từ về thể xác Một cái là cái chết ngay lập tức dây cả thể xác lẫn tinh thần Nó phải đi Nó phải đi ngay trong đêm nay Nó luôn còn bò chạy Cố không gây ra tiếng động Nó không dám nói lời từ biệt với bà hai Chỉ cúi đầu nhìn bà một cái đầy thương cảm Rồi lén lút bò vào căn còi của mình Nó không thu dọn gì cả Chỉ cầm dội mấy đồng tiền lẻ nhầu nát Mà nó giấu ở chí chiếu Nó chờ Nó chờ cho đến khi trong nhà không còn tiếng động Chỉ còn tiếng khóc tỉ tê của bà hai Nó he mắt Nhìn qua clip Ánh đèn trong nhà dần sáng Nhưng không có động tĩnh gì Đây là cơ hội duy nhất Nó trốn trén bước ra khỏi tròi Đi men theo bờ tường Nắp mình vào những chỗ tối nhất Làng sương đêm giờ đây Lại trở thành đồng minh của nó Chè chó đi thân hình cậy gò của nó Nó không dám chạy Chỉ đi thật nhanh Chân gần như không chạm thất Khi đã ra đến cổng Nó không dám nhìn lại Chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thuộc mạng Nó chạy như chưa bao giờ được chạy Chạy ra khỏi cái lộ bổ quan nghiệp Chạy khỏi cả đồ tế điên cuồng Chạy khỏi nội ám ảnh Sẽ theo nó suốt cả cuộc đời Thằng cò đã bỏ trốn Chính thức để lại ông Tư sang một mình Đối mặt với nghiệp chướng Mà ông đã treo rắc Sáng hôm sau, ông Sàng không thấy thằng cọ đâu thì xin nghỉ. Ông ta căng chọi, thấy cửa mở toàn, bên trong trống không. Ông biết nó đã bỏ đi. Một cân dẫn dữ bùng lên, nhưng sen lẫn trong đó là một nỗi quảng sợ không tên. cái lá trắng cuối cùng giữa ông và thế lực ma quái kia đã không còn. Bà hay lạnh nhưng một bên má vẫn còn sưng, lại một lần nữa gian sinh ông. Ông ơi, thằng cọ... Nó cũng sợ quá nó bỏ đi rồi Chỉ còn có hai vợ chồng mình thôi hả Mình bỏ đi ông ơi Của cải làm ra cũng để cho người sống hưởng Chứ chết rồi có đem theo được đâu Mình về quê nha Rồi làm cái nghề gì khác cũng được Miễn là được sống yên ổn Nhưng những lời nói phải trái của bà lúc này Chỉ như đổ vào chào lửa Sự sợ hãi trong ông Sang Đã biến thành một sự ly lẫm điên cuộn Ông không muốn trốn chạy, trốn chạy đồng nghĩa với thất bại, đồng nghĩa với việc thưa nhận rằng ông đã thua một con mà. Lòng tự ái của một gã đàn ông cả đời coi trời bằng dung không cho phép ông làm điều đó. Ông hớt tay dở ra, đôi mắt hằng lên những tiền máu. Bà biến vô buộc cho tôi đây, từ giờ đừng nói với tôi một lời nào hết, sống chết mặt mày, tao sẽ tự giải quyết chuyện này. Bà hay lành sửng người, nhìn chồng với ánh mắt xa lạ. Bà biết, không thể quyên căng ông được nữa. trong bà đã thực sự phát điên rồi. Bà lặng lặng quay người, đi vào buộc, đóng chặt cửa lại. Rồi ngồi thu mình vào một cốc, ôm lấy tượng Phật mà cầu nguyện. Bà mặc kệ mọi thứ bên ngoài, sống hay chết, bà phó mặt cho số phận. Còn lại một mình, ông Sang đi đi lại lại trong nhà như một con hổ biệt ngốc. Đầu óc ông quay cuồng. phải làm gì đó, phải kết thúc chuyện này. Chà rồi, một ý nghĩ điên rồ, ngạo mạn đến cùng cực nảy ra trong đầu ông. Nếu nó muốn đòi mạng, ông sẽ cho nó hốt thấy mạng của nó vô giá trị như thế nào. Nếu nó luyến tiếc cái bào thai của nó, ông sẽ ăn chính cái bào thai đó. Không, ông sẽ ăn chính miếng thịt của nó, ăn một cách ngon lành, một cách hả hê. Ông sẽ thách thức nó, khiêu khích nó. bắt nó phí hiện nguyên hình tra, đối mặt với ông một lần sau cùng. Ý nghĩ đó vừa ré lên, ông như bị ma xuôi quỷ khiến. Ông đi thẳng ra lò mộ, mở tù cấp đà, nhìn đáng thịt của con bò vàng còn sót lại. Ông nhìn nó một hồi lâu, rồi nhớt mép cười, một nụ cười ghê trở. Ông dơ con dao bọc lên, xẻo xuống một phần thịt nạt ngon nhất. Ông mang phần thịt vào nhà phép, không phải để chế biến, mà là để thực hiện một nghi lễ của sự thách thức. Ông băm tỏi, sắc xà ớt, tất cả những thứ gia vị cay nọc nhất. Ông ướp miếng thịt một cách cẩn thận, rồi bắt cái chảo găng lên bếp cho mở dặm. Tiếng mỡ treo xeo xeo trong không gian tỉnh mịch nghe đến trói tàn. Ông cho thịt chào xào, mùi thơm của thịt bò, nguyện chiếc mùi gia vị lan tỏa khắp căn nhà. Một mùi thơm ngon lạnh Nhưng trong khoảng cảnh này Nó lại mang một sự ghê rợn đến khó tả Ông dọn ra bàn Không phải mâm cơm gia đình Mà là một bàn tiệc cho một người Một dĩa thịt bò xào xà ớt đầy ấp Khói bài nghỉ ngút Một chai rượu đế còn đầy Và một cái ly thủy tinh Ông ngồi xuống cái ghế duy nhất Ung dung rót một ly rượu đầy Ông ngồi một mình giữa căn nhà trống trải Cửa chính mở toàn như một lời mời gọi Ông nâng ly rượu lên Hướng ra khoảng sân tối đẹp bên ngoài Thất vọng khạc khạc say khứ Nào Mời Sao không ra đây mà uống với ta một ly Im lặng Ông cười khảy Rồi uống cạn ly rượu Cái dị cây nồng sọc lên mũi Khiến ông sạc khoái Ông gấp một miếng thịt lớn Đưa lên miệng Nhưng không ăn dội Ông lại nhìn ra sân Đà lớn hơn giống đầy giá kinh miệt và thách thực Sao sao rồi hả Nhắc gan vậy Có giỏi thì hiện ra đây Vậy mà ăn thịt của mày đấy nè <cười> Ngon lắm <cười> Đồ sốt sinh Tiếng cười của ông mang dại Mình quàng Giang trọng trong đêm Trong buồn Ba hai lạnh nghe thấy tiếng trọng thì càng thêm sợ hãi. Ba bình chặt tay lại, người trung lên khổng thất. Ngoài nhà, ông Sàng sau một tràn cười há hê, cuối cùng cũng đưa miếng thịt bò vào miệng. Ông nhai một cách ngố miến, muốn cảm nhận cái gì ngon của kẻ chiến thắng. Nhưng, ngay khi rằng ông vừa chạm vào miếng thịt, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Miếng thịt đang động đậy nó... Nó đang ngọ quậy đút nhút trong miệng của ông Một cảm giác ghê tẩm dâng lên trong cổ hồng Ông hoảng khốn định nhổ ra Nhưng đã quá muộn Cái vị ngon lạnh của thịt bọt biến mất Thay dọc đó là một vị tanh tử lầm lầm của sự thối trưởng Miếng thịt trong miệng ông như tan ra Biến thành một thứ chất lỏng sành sạch, đen ngộm, hồi thối nọc nặng Ông phun ra, phun hết tất cả những đi trong miệng xuống nền nhà Thứ mà ông nhổ ra không còn là thịt bò mà là một đống bầy nhạy đen kịch trông như một lú dội bò đang rút nhút bò vào nhau. Cùng lúc đó, một cái bóng đèn duy nhất trên trận nhà nổ tụt bắn ra những tiên lửa điện nhỏ rồi tắt ngấm Cá căn nhà chìm trong bóng tối dày đặc. Ông Sang ngồi chết trân trên ghế, cổ họng vẫn còn cảm giác ghê tẩm tột độ. Ông không nhìn thấy gì, nhưng... Mọi giác quan khác của ông lại trở nên nhảy bén một cách đáng sợ Và rồi ông nghe thấy Tiếng mong gút rất rõ Nhưng âm thanh đó không phát ra từ ngoài sân Cũng không phải ở trên nền nhà Ông quảng loạn quay đầu nhìn quanh trong bóng tối Tiếng rồng đó đang phát ra Từ trên dích tường bên cạnh ông Tiếng tiếng một di chuyện rất nhanh chạy dọc theo bức tường lá sột so soạt rơi trật rồi nó chạy lên cao giật cao giật cho đến khi nó ở ngay trên trán ông già, phía trên đầu ông san. Tiếng một cục đi vòng tròn cái đầu ông như một con thú đang dò xét cục bột. Ông san ngửa cổ lên nhìn vào bóng tối toàn thân cứng đỡ, không thể cử động. Mồ hôi túa như tắm, hơi thở của ông trở nên giục giập, khó nhọc. Và rồi xen lẫn vào tiếng mông cuốc mà ngoài đó, một âm thanh khác linh, khiến máu trong người của ông như đông lại. <cười> Lát tin cười, tiếng cười trong trẻo ai quán của một người phụ nữ, nó dường mang dài, lại có chút gì đó thể hiện sự đứt thắng của một linh hồn đã chờ đợi giây phút từ rất lâu. Tiếng cười đó Giang trọng khắp căn nhà Lúc thì ở bên tay trái Lúc thì ở bên tay phải Lúc lại ở ngay sau gáy Chế chịu sự ngạo mạng Và ngu sủng của gã đồ tẩy Ông Thư Sài ngồi đó Bị chăm cầm trong bóng tối Trong mùi hôi thối Và trong tiếng cười điên loạn Vì hôi thối của thứ tịch ma khoái trong miệng Vẫn còn lập dòng Tiếng móng cuốc lọc cộng trên đợt nhà Và tiếng cười ai quán Mang dại của người đàn bà cứ suối sâu rộng thấu ông, bao món từng chút tỉnh táo cuối cùng. Sự ngạo mạng của gã đồ đã tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy của một con mồi đang đối diện với kẻ săn. Một nhịp, tiếng cừu dịch tiếng bóng quốc im bằng. Một sự im lặng tuyệt đối, nặng nề đến nỗi ông sang có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực và tiếng máu chảy rần rần trong tai. Sự im đợt này còn đáng sợ hơn cả những âm thanh mà quái lúc này Ông nín thở, căng mọi giác quan, cố dò xét trong bóng tối Cánh cửa chính của căn nhà bị một lực vô hình từ bên ngoài đánh bật tung Đập mạnh vào chất tường Một luồng gió lạnh lẽo và tánh tựu đến trở người ùa vào Mang theo mùi của đất ẩm, mùi của lá cây mục nát Và trên hết là mùi của máu tường Luột gió đó dập tắt cả mấy nén nhang Mà bà hay đã đốt Chỉ còn lại những đốm rửa nhỏ Rè lối trong rửa hương Ông Sàng theo phản xạ Quay đầu nhìn ra cửa Ánh trăng mờ ảo của đêm sương khói Từ bên ngoài chiếu dọc Vẽ nên một cái bóng đen kịch Khổng lồ đang đứng chặn Ngày rối ra dặn Cây bóng đó từ từ bước vào nhà Mỗi bước chân của nó nặng nề như nảnh dọc tim của ông Sàng Khi nó bước vào, dùng ánh sáng lờ mờ hát ra từ trang bếp, ông Sang cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ hình hại của đó, và cảnh tượng đó còn kinh hoàng hơn bất cứ cơn ác mộng nào. Lần này, nó hiện ra rõ một một thân hình đó là một khối bày nhạy chấp giá từ máu độc những thớ thịt đó lộn và những sợi ngân đắng nọt. Nước mũ giạc lục công ngừng trí ra từ cơ thể chị dạng đó Nhỏ toàn toàn xuống nền nhà Nó vẫn mang hình dáng của một người phụ nữ đang băng thai Cái bụng phình to một cách quái diệt Giạc trên cái cổ của người đó là một cái đầu bò lông giạc Với đôi sự công nhỏ quạt Đôi mắt giang rực của nó không còn là sự ai quán Mà giờ đây chỉ cháy lên một ngọn lửa duy nhất Sự căm hận tổn cùng Một sự căm hận đã được nuôi dưỡng bằng máu và nước mắt Chờ đợi đến ngày được bảo quản Ông Sạc hét lên một tiếng thất thành Một tiếng hét không còn ra hơi người Cần quản loại tột độ Biến thành một tia hy vọng sống sót cuối cùng Ông lùi lại tay chân quýnh quán Giờ lấy con dao bậu mà lúc nãy ông đã đánh trơi trên bàn Ông nắm chặt cái đó, tư vũ khí quen thuộc đã cùng ông tước đi hàng trăm sinh mạng, giờ là vật phòng thân duy nhất. Nhưng cái quang hồ kia không cho ông thêm một giây nào. Nó trống lên một tiếng, không phải tiếng cười của đàn bà, mà là tiếng trống cập đục, đầy quy lực của một con bò đực đang điên loạn. Bà! <cười> Nó lào tới với một tốc độ kinh người Nó không tấn công ông bằng phép thuật hay những trò ma quái Mà bằng chính sức mạnh giật lý thuật túy Sức mạnh của sự phẫn nộ Ông Sang chỉ kịp dơ con dao lên một cách yếu ớt Cây bóng đã hút thẳng vào người của ông Ông cảm giác như mình vừa bị một chiếc xe tải tông phải Lòng ngực ông đào điến, sương sương, gãy dụng Cả người ông quay về phía sau, đập mạnh vào bức tượng đá Cú da chạm mạnh đến nỗi cả bức chách trung chuyển. Hơi thở trong khỏi ông như bị tống ra ngoài. Mắt ông qua lên, miệng cao ra một ngùm máu tươi. còn châu bầu răng ra khỏi tay, rơi xuống đất kêu loạn soạn. Ông cố gửi dậy, nhưng toàn thân đau nhất trả trời. Ông bò lết trên sàn nhà, cố gắng trốn chạy. Theo bản năng, ông bò về phía lộ mổ, nơi ông cảm thấy quen thuộc nhất, nơi ông lại vua. Một sai lập chết người Ông đang tự chui đầu vào chính ngôi mộ của mình Quán hồn không rõ trà Nó từ từ đi theo sau ông Tiếng móng cuốc lọc cọc trên nền xi măng Nghe đều đặn như tiếng trống tự Mỗi bước chân của nó Là một bước ông sang Gần hơn với địa cục Khi ông lết được vào đến cửa lọt mộ Nó đã đuổi kịp Nó dùng một chân trước dẫn đinh lực ông Ghim chặt ông xuống đất Ông Sang giấy dụng trong triệt vọng Nhưng sức của ông so với nó chỉ như trầu trầu đá xe Nó cúi cái đầu bò xuống Dĩ sắc đôi mắt trăm hơn trong mặt ông Ông có thể ngửi thấy mùi hôi thối của sự chết chóc bóc ra từ miệng nó Ông có thể thấy hình ảnh mình Đỏ bé, thảm hại Đang phản chiếu trong đôi mắt đầy hận thù kia Nó không giết ông này Nó từ từ dùng sức mạnh kinh người Nhất bộ ông lên khỏi mặt đất Dễ dàng như người ta nhấp một con gà Ông Sàng la hét trong kinh quạt Khi thấy mình bị lôi tới dãy móc sắc Không Không Tha cho tao Tao xin mày Tha cho tao Quán hồn không đáp lệ Nó chọn lấy một chiếc móc sắc lớn nhất Mẹn nhất Rồi nó treo ngược ông lịch Chiếc móc sắc đạnh lẽo Trơn thuộc dì máu cũ Xuyên qua bắt chân của ông Một cách ngọt sớt Một tiếng hét đào đớn Đến xé gan xé ruột dạng lên Máu từ chân của ông bắt đầu tuôn ra Chảy dọc theo thân người Rồi nhỏ xuống nền thất Ngay cái nơi mà báu con bò dạng Đã được rộn Bây giờ ông Tư Sang đã trở thành Một con vật đúng nghĩa Bị treo lên trở thành thật Quán hồ lặng lặng đi tới góc sân Nơi ông sang để bộ đồ nghề của mình Nó chọn lấy một cây búa tạ Mà ông vẫn hay dùng Nó lưỡng thử tiến đài gần ông Ông sang nhìn thấy cây búa Rồi bắt ông mở to đầy kẹt khiếp đạm Ông gắt đầu tiên liệt Miệng ú ớ không thành lời Một cú nền không quá mạnh Nhưng đủ để làm ông choáng gián Đủ để tái hiện lại chính xác Những gì ông đã làm sọc kịp là con dao bầu. Quấn hồn thả cây bổ xuống rồi lấy con dao bầu của ông, con dao gia truyền đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh linh. Nó bắt đầu lách đất up. Nó thực hiện đúng quy trình mà ông đã làm cho nó và hàng trăm độc loại của nó. Từng nhát dao, từng đường cắt đều chuẩn xác đến lạnh người. Nó không có vẻ gì là chù dạ mà là một cái Tự, để cho nạn nhân phải cảm nhận trọn vẹn từng nỗi đau đớn tụt cùng vì thầy xác Tiếng la hét thảm thiết của ông sạc, giang giọng khắp lộn mộ Nhưng tiếng la hét của ông nhanh chóng bị ác đi bởi một âm thanh khác Là tiếng trống của quan Hồ Một tiếng trống không còn là sự phẫn nộ, mà là sự Ai quán là tiếng khóc cho một sinh linh chưa kịp chào đời, là tiếng than cho một kiếp xúc chật đầy đau khổ. Tiếng trống đó như một bản điếu dặn, như một lời phán quyết cuối cùng cho một kẻ đồ tể tàn ông. Đêm đó, cả cái xóm chìm sâu trong chất ngủ. Không ai hay biết, ở cuối xóm, một phiên tòa của địa ngục đang diễn ra. Phiên tòa không có luật sư, không có bội thẩm đoàn, chỉ có tội nhật. và bàn án được thực thi bằng chính những công cụ mà hắn đã dùng để gây nên tội ác. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, chiếu những tiên nắng ấm áp xuống khắp cả xóm nhỏ. Tiếng chim hót líu lo, tiếng ghe xuồng máy chạy bành bạch dưới trạch, một khung cảnh bình yên thường ngày. Trong căn buộc tối tập, bà hai đành từ từ tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng. Bà đã trốn trong này, được chặt tay, không dám nghe. Không dám nghĩ, nhưng sự im lặng kéo dài từ nửa đêm về sáng lại khiến cho bà cạch thêm bất an. Bà không còn nghe tiếng chụy bới, tiếng đập phá của chồng, cũng không còn những âm thanh ma quái kia nữa. Một nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên trong lòng. Dù giận, dù sợ, nhưng đó vẫn là chồng của bà. Bà lấy hết can đảm, từ từ trung chảy mở hé cửa, nhìn ra ngoài. Căn nhà trống không, lệch lẽo. Bàn ghế xô lệch Trên bàn ăn Dĩ thịt bò sao dẫn cột đó Nhưng đã bị trùi bu đen kịch Dưới nền là một bãi ói mửa Đen ngộm hồi thối m Mình ơi Ông đó ơi Ông đâu rồi Bà cất tiếng gọi giọng trung trung Không có tiếng trả lời Bà đi một vòng quanh nhà Rồi tim bà thắt lại Khi thấy cánh cửa lộ mổ Vẫn mở toàn Một linh cảm không lành ập đến Bà nhìn vào tường Từng bước, từng bước một tiến ra ngoài Càng tính gần Cái mùi máu tanh quen thuộc Dường như càng trở nên động nặng Và kê tẩm hơn cách bội Bà đứng ở cửa Không chám chào, chỉ trục trè gọi Mình ơi Ông, ông có trong đó không vậy? Nhưng đáp lại bà Vẫn là sự im lặng Lấy hết sức bình sinh Bà nhón chân, ló đầu nhìn vào bên trong và rồi thời gian như ngừng lại đôi mắt bà mở to cứng đợn, khuôn mặt bà biến sắc từ trắng bệnh chuyển sang tải bẹt bà chết kịp hét đến một tiếng kinh hoàng tốc độ rồi đôi mắt trở ngược cả người mềm nhũng ra và ngất xỉu ngay tại cửa tiếng hét của bà hay lạnh đã kinh động đến mấy nhà hàng xóm người ta tò mò chạy sang xem có chuyện gì Họ thấy bà hay nằm bất tỉnh trước cửa lò mổ Thì trội chạy lại đỡ Vài người tò mò nhìn vào bên trong Và rồi họ cũng kinh hãi hét lên Người thì lùi lại Người thì vội vàng chạy đi báo công an Chẳng mấy chóc Cả xóm đã súng lại trước cửa lò mổ và ông sang Ai nấy mặt mày cũng thất sắc Nhưng không một ai dám bước vào bên trong Cái cảnh tượng trong lò mổ Nó quá khủng khiếp Nó quá sức tưởng tượng của con người Trong một chiếc bóc sắt lớn nhất, thi thể của ông từ Sàng bị treo ngược lên. Nhưng đó không còn là một thi thể nguyên giản. Nó đã bị xẻ ra, thành thầy, nội tạng bị lôi ra ngoài, y hệt như một con bò đã được làm tịnh sông, đang chở bán. Máu thi thể vẫn còn ngó giọt xuống, tạo thành một dũng lớn dưới đền đất. Đôi mắt ông Sàng vẫn mới trừng trừng, chứa đầy sự đau đớn và kinh hoàng tột độ Công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường. Nhưng chính họ cũng phải trùng mình trước sự tàn độc của hung thủ. Họ tiến hành điều tra, lấy lại khai, nhưng không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào. Không có dấu chân lạ, không có dấu hiệu vật lộn từ bên ngoài. Và quan trọng nhất, không tìm thấy hung khí. Con dao bầu gia truyền và cây búa tạ của ông Sang đã biến mất không một dấu vết. Vụ án trở thành một bí ẩn lớn nhất từ trước đến nay ở cái nơi này. Không có lời giải đáp. Cuối cùng nó đành phải khép lại, được ghi vào hồ sơ như một vụ giết người chả mang, chưa tìm ra thủ phạm. Bà Hai lành sau khi tỉnh lại thì đã hoàn toàn quá điên. cú sốc quá lớn đã phá quỷ tâm trí của bà. Bà không còn nhận ra ai. Suốt ngày chỉ lang thang cấp xóm, tóc tay trũ trượi, quần áo sọc sợi. Miệng bà lúc nào cũng lẩm bẩm một câu nói duy nhất Đừng giết nó Nó đang coi chữa Đừng giết nó Người ta thương tình Cho bà khi thì chén cơm Khi thì cái bánh Bà trở thành một bóng ma sống Một lời nhắc nhở bi thảm Về thảm kịch đã xảy ra Tin tức về cái chết của ông Sang Nhanh chóng lan xa Ở một nơi nào đó Thằng Cò sau khi đọc được mẫu tin trên báo Chỉ biết ngồi lạnh im Một cơn trụt mình chạy dọc sống lưng nó Nó sợ Nhưng xen lẫn trong nỗi sợ đó Là một cảm giác kỳ lạ Một cảm giác về luộc trời công bằng Không bỏ sót một ai Nó không nói gì Chỉ chấp hai tay lại Lại về phía quê nhà Như một lời tạ tội Và cũng như một lời tạ ơn Vì đã cho nó một con được sống Nhưng sau thời gian dài suy nghĩ Nó đã quay lại đó Dẫn bà hai lạnh theo nó Vì nó biết Bà hay lạnh ở đó không có ai hết Nó làm vậy cũng như trả ơn cái nghĩa bà đã yêu thương nó suốt thời gian qua Và cũng có thể chính cái nghiệp đồ tế này Đã khiến cho vợ chồng ông Tư Sang không có một mùm con nào Giờ đây lò mổ của ông Tư Sang bị công an nghiêm phong Rồi bỏ quan từ đó Không ai dám mua đại bảnh đất quan nghiệt đó có dại bắt đầu một lên Leo kính có những bức tường tôn trị xét Biển nơi này thành một khu nhà quang đầy trẻ u ám Nhiều năm sau Khu lò mổ vẫn không ai dám bén mạng tới Người dân trong xóm vẫn thường kể lại cho con cháu nghe câu chuyện Về cả đồ tể tư sang và cái chết kinh hoạt của ông ta Người ta đồn rằng vào những đêm trăng mở Nếu đi ngang qua khu đất đó Họ vẫn đoán thoáng nghe thấy tiếng giao phay Được mài vào đá nghe lẹt xẹt Và sen lẫn trong đó là tiếng bò trống thê lương Ai quán dọng ra từ bên trong Và có một điều kỳ lạ Dù đã qua bao nhiêu mùa mưa nắng Cái mùi tanh đặc trưng của lọt mổ vẫn không tài nào tan được Nó vẫn quanh quẩn nơi đó Bám vào từng tất tất ngọn cỏ Như một lời nhắc nhở chỉnh nhiễn về món nợ quan nghiệt không bao giờ trả hết Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay Chắc sao chuyện này Tôi bỏ luôn cái sở thích ăn phở quá Thôi Không nói gì nữa Càng nói càng sai Tại vì tôi ăn mặn mà Thôi Xin chào và hẹn gặp lại Thank mm -hmm. you.